Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, đêm thượng nguyên hạ. Những người ủng hộ đội đỏ đều hò hét kinh thiên động địa, vang vọng đất trời. Ở trên lầu, Lý Kỳ hưng phấn vỗ đùi, dưới lầu, thiếu nữ vui vẻ ra mặt, khẽ cười đắc ý liếc nhìn Tiêu Lan. Ở trên lầu, Lý Nghi Lơ đỉnh cười, ánh mắt đoan trang nhìn đám người đang hò reo vui sướng ở phía dưới. Đột nhiên, ánh mắt của nàng bị kìm hãm. Một thiếu niên áo xanh tuấn tú đang đứng cười trong đám người. Thần sắc của hắn vui sướng mà bình tĩnh giống như hạt trong bầy gà, bên cạnh là một tiểu mỹ nhân kiều diễm quyến rũ như hoa như ngọc đang nếp sát người hắn. Khuôn mặt hạnh phúc và thỏa mãn của nàng khiến trong lòng Lý Nhi khẽ ruông. Mà lúc này, Lý Kỳ đang hưng phấn quá độ cũng nhìn thấy tiêu duệ khoa tay múa chân địa hô, tiêu duệ Tiêu duệ Lý Nhi cười mắng, đừng hô, hắn nghe không được đâu. Lý Kỳ a một tiếng, khoác tay gọi vệ giáo đứng sau lưng, cúi đầu nói mấy câu. Vệ giáo vội vàng xuống lầu, sau hồi lâu liền đem hai người Tiêu Duệ từ trong đám đông lên lầu. Thảo dân Tiêu Duệ bái kiến Thịnh Vương điện hạ, Hàm Nghi công chúa điện hạ. Tiêu Duệ mặc dù phi thường chán ghét loại lễ tiết quỳ lạy này, nhưng ở thời đại cấp bậc nghiêm ngặt này. Đối mặt hoàng tử công chúa mà không quỳ xuống, trừ khi tự mình muốn tìm chết. Tiêu Duệ không muốn thi cử và tham gia quan trường chính là vì không muốn cứ phải dập đầu liên tục như thế này. Dương Ngọc Hoàng sợ hãi quỳ gối phía sau Tiêu Duệ, nhỏ giọng nói: "Nô Dương thị Ngọc Hoàng bái kiến hai vị điện hạ." Lý Kỳ nhanh nhẹn đi tới kéo Tiêu Duệ, đang định nói gì nhưng lập tức cố kìm nén sắc mặt hưng phấn lại, ra vẻ trầm ổn, ho khan một tiếng, cất giọng còn non nói: "Tiêu Duệ, không cần đa lễ, đến đây, ngồi cạnh bổn vương. Chúng ta cùng nhau ngắm hoa đăng." Lý Nhi cũng cười khoát tay áo. Phân phó thị nữ đỡ Dương Ngọc Hoàng lên, dịu dàng nói, Dương Tiểu Thư, đến ngồi cạnh bản cung đi. Thiếu nữ rõ ràng là có chút khẩn trương, nàng sợ hãi liếc mắt nhìn tiêu Duệ, thấy trong mắt hắn có vẻ cổ vũ và dịu dàng, lúc này mới cố gắng cẩn thận ngồi xuống bên dưới Lý Nhi. Lý Nhi thấy nàng không muốn xa rời tiêu Duệ như thế, hơi thất thần, trong lòng có một cảm giác phức tạp không nói nên lời. Bốn người trên cao nhìn xuống, Ngắm dòng người qua lại và biển hoa đăng của thành Lạc Dương, trong lòng trở nên phi thường tĩnh lặng. Lý Nghi chậm rãi đứng dậy, thăng nhẹ nói: "Hỏa thụ ngân hoa hợp tinh kiều thiết tỏa khai ám trần tùy mã khứ minh nguyệt trục nhân lai du kỷ giai nùng lý hành ca tận lạc mai kim ngô bất cấm dạ ngọc lậu mạc tương thôi." Một, dịch kém. Mong được chỉ bảo. Đèn đuốc soi rực rỡ cửa thép mở khóa rồi bóng tối rời đi mất ánh trăng đến theo người chơi đùa vui bất tận hát ca tận sớm mai đêm nay không bị cấm ngọc ngà cũng bỏ qua. Lý Kỳ vỗ tay nói, nghi tỉ tỉ, thơ hay, quá tài tình. Lý nghi đỏ mặt, sẵn giọng, kỳ đệ, đây là thơ của Tô Vị Đạo, bản cung chỉ hơi xúc động thuần miệng ngâm lên mà thôi. Để đừng nói nhảm, khiến ta phải xấu hổ trước mặt tiêu công tử. Lý Kỳ cười ha hả hắn không biết đây là câu thơ của tô vị đạo thời sơ đường chỉ có điều nghe thuận tai liền tiện mồm tán một câu không ngờ nịnh bợ không đúng chỗ không tránh khỏi hơi xấu hổ lý nghi quay lại nhìn tiêu duệ đang trầm tĩnh thản nhiên nói tiêu công tử đêm nay là tết thượng nguyên tiêu công tử có thể có câu thơ tuyệt vời nào để ta vui tai được không tiêu duệ thầm thoát mồ hôi trong lòng thầm nghĩ đường nhân có phải đều mắc chứng cuồng thơ hay không bất kể khi nào mặc kệ cao hứng hay thương cảm đều phải năm thơ, quả thực là hắn chậm rãi đứng dậy, trầm ngâm một lát. Cuối người thi lễ, thảo dân tài non học ít, không dám bêu xấu trước mặt hai vị điện hạ. Nhưng công chúa điện hạ có mệnh, thảo dân cũng không dám không tuân theo. Hơi hơi tiến lên trước một bước, tiêu duệ nhìn dòng người vui vẻ liên miên không dứt dưới lầu, mặc cho làn gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lẽo thổi phất phơ ống tay áo của mình, cao giọng ngâm. Thượng nguyên nguyệt dạ hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân, hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân. Xuân đáo nhân gian nhân tự ngọc, đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân. Mãn nhai lưu hỏa du sĩ nữ, phí địa sanh ca tái xã thần. Bất triển phương tôn khai khẩu tiếu, như hà tiêu đắc thử lương thần. hai hữu đăng vô nguyệt bất ngu nhân, hữu nguyệt vô đăng bất toán xuân. Xuân đáo nhân gian nhân tự ngọc, đăng thiêu nguyệt hạ nguyệt như ngân. Lý nghi cúi đầu năm một lần vẻ mặt điềm tĩnh trên mặt không khống chế nổi toát lên chút giao động cảm xúc, không kìm nổi tán thưởng, tiêu công tử. Thơ quá hay, có bài thơ này, thượng nguyên năm nay của Lạc Dương càng rạng rỡ thêm không ít. Tiêu Duệ ha hả cười, lập tức ngồi trở về. Hắn cũng không để lời tán thưởng của Lý nghi vào trong lòng. Theo cách nhìn của người hiện đại như hắn, đối với quý nhân trong cung như Lý nghi và Lý Kỳ, thưởng thức một người và chán ghét một người đều tới nhanh mà đi cũng mau không có gì tốt đẹp đáng để ý cả nhưng trong lòng của thiếu nữ đang ngồi ở một bên lại không hề yên lặng từ trong ánh mắt của lý nghi nhìn tiêu duệ nàng rõ ràng nắm bắt được một tia cuồng nhiệt và ái mộ bất kể là lý nghi đã ngụy trang rất khá nghĩ vì công chúa trước mặt này cũng tầm tuổi mình lại chưa cưới nếu công chúa nhìn trúng một sĩ tử nào đó để gửi gắm bản thân thì cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ nếu chẳng may hàm nghi công chúa này liệu mình có năng lực làm gì được nghĩ đến đây trong lòng thiếu nữ càng thêm bất an nàng vừa lặng lẽ đánh giá sắc mặt trầm tĩnh đẹp để quý giá của công chúa trẻ tuổi vừa nhìn tiêu lan mà mình yêu thương tới tận xương tủy, đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt dính chặt xuống mặt thảm vầng trăng sáng lên cao chiếu ánh sáng trong trẻo xuống thân hình hơi cứng ngắc của thiếu nữ đang quỳ tiêu duệ quay đầu lại thoáng nhìn phát hiện sắc mặt nàng có chút khác thường Liền không người xin lỗi Lý Kỳ và Lý Nhi, đứng dậy đi tới, thấp giọng hỏi, Ngọc Hoàng, nàng làm sao vậy? Thân mình không thoải mái à? Thiếu nữ thấy Tiêu Lan cúi người dịu dàng hỏi, đôi mắt đỏ lên, đột nhiên muốn khóc. Nàng mạnh mẽ kìm nước mắt, cúi đầu xuống, Tiêu Lan, chúng ta trở về đi, được không? Thấy hai người tiêu duệ cố ý muốn đi, Lý Kỳ và Lý Nhi cũng không gượng ép ở lại. Chỉ có điều trước khi chia tay, Lý Kỳ nói một câu khiến thiếu nữ Ngọc Hoàng đang bối rối lại càng thêm bất an. Tiêu Duệ, qua Tết Nguyên Tiêu, ta cùng nghi tỉ tỉ phải về Trường An. Ngươi cũng nên chuẩn bị đi Trường An dự thi đi. Chúng ta gặp lại nhau ở Trường An. Ta chờ ngươi thi đỗ sẽ cầu phụ hoàng cho người vào phủ thịnh vương làm thư đồng của bản vương. Lý Kỳ khoát tay nói Tiêu Duệ ngẩn ra. Đối với những người khác, có thể được hoàng tử ưu ái như vậy chính là chuyện tốt một bước lên trời. Nhưng trong mắt tiêu duệ thì chẳng phải là chuyện gì tốt đẹp. Hắn căn bản không có gì hứng thú đối với chức vị. Tình nguyện làm một phú ông thoải mái nơi rừng núi, không phải lo cơm áo. Nếu nhất định phải có chức vị, hắn thà rằng chỉ làm một chức quan nhỏ có công việc thực tế như huyện lệnh chẳng hạn, chứ không muốn làm Bình Hoa đứng bên nghênh đón đám quý tộc. Một tô vị đạo, người loan thành triệu châu, cùng quê với Lý Kỷ nổi danh về văn học, người đương thời gọi chung là Tô Lý đầu tiến sĩ, từng làm quản lý thư ký cho Bùi Hành Kiệm, làm nội quan mấy lần, lên tới tướng vị trong mấy năm, thời Trung Tông Thần Long, bị tội bè đảng trương dịch chi biếm làm thứ sử Mi Châu, lúc làm trưởng sứ Ích Châu thì mất. Để lại 15 quyển thợ bài thơ được nhiều người đọc có bài thượng nguyên là hay nhất. Chương 52, Bỏ Thi vào Thục Trên đường đưa thiếu nữ về nhà thiếu nữ có vẻ rất cô đơn. Tiêu Duệ có chút nghi hoặc, đang vui vẻ, tươi cười, tại sao lại trở nên như vậy? Nhưng bất kể hắn hỏi thế nào, thiếu nữ đều ngậm miệng không nói. Chỉ khi về tới gần Dương Gia, thiếu nữ mới sâu kính hỏi, tiêu lan, Nô thấy hàm nghi công chúa Điện Hạ có chút thưởng thức huynh, huynh đi trường An dự thi cũng nên có chút biện pháp với nàng và thịnh vương, tương lai có lẽ sẽ có tiền đồ tốt. Lời vừa nói ra, tiêu duệ bừng tỉnh ngộ. Hắn là ai? Hắn có trí nhớ và cuộc sống lịch duyệt của mấy chục năm cả kiếp trước và kiếp này. Còn nắm được lịch sử xuyên qua mấy ngàn năm, hắn lập tức hiểu rõ chút lo lắng và ghen tuôn của thiếu nữ này. Hắn không kìm nổi khẽ cười, Ngọc Hoàng, nàng suy nghĩ quá nhiều đó. Dứt lời, hắn nẫn đầu chỉ vào vầng trăng sáng trên trời, trầm giọng mà dứt khoát nói, Ngọc Hoàng, trên trời có trăng nguyên tiêu làm chứng, tiêu duệ và Ngọc Hoàng cả đời này không rời không bỏ. Sinh tử cùng chia Không gì có thể tách ra chúng ta Cũng không gì có thể ngăn cản chúng ta Ánh mắt tiêu duệ dịu dàng mà kiên nghị Thần sắc thản nhiên nhưng chắc chắn Thiếu nữ khẽ mấp máy miệng Nhẹ nhàng nếp sát vào người hắn Tiêu Lan Cả đời này Nô sinh là người của tiêu gia Tử là quỷ của tiêu gia Chỉ cần tiêu lan không từ bỏ nô là tốt rồi Tết nguyên tiêu Thường nguyên Kéo dài liên tục đến sáng sớm mới chấm dứt Mặt trời đỏ mới lên Xua tan sương khói khắp thành. Không khí vui vẻ vẫn còn chưa tan hết nhưng thiếu gia dương hoa của dương gia lại bị bệnh đột xuất, nằm trên giường không dậy nổi, tráng nóng bỏng, cả người mệt mỏi đau nhức. Dương hoa không thể cùng đi với thiếu nữ vào thục. Thiếu nữ rốt cuộc chờ không kịp, quyết định lẽ loi một mình vào thục. Nhưng ngay khi thiếu nữ thu thập hành lý mang theo một tôi tới chuẩn bị khởi hành. Tiêu duệ lại đưa ra một quyết định khiến tất cả những người thân thuộc với hắn phải chấn động. Từ bỏ kỳ thi năm nay, cùng với thiếu nữ vào thục thăm mẹ Sở dĩ làm ra quyết định này có ba nhân tố Thứ nhất, hắn lo lắng dương Ngọc Hoàng một mình vào thục Thứ hai, hắn luôn cân nhắc cảm thấy mình thật sự là không có một chút nắm chắc Hắn vốn dốt đặt cán mai về mấy thứ kinh, sử, tử, tập linh tinh Tham gia thi là tự làm mất mặt mình Thứ ba, lời mời đầy thịnh tình của Lý Kỳ khiến hắn không muốn trở thành một bình hoa nhàn nhã Công cụ giải trí và đọc sách của Hoàng tử Đối với hắn, cuộc sống như vậy chẳng khác gì tự nhảy vào phòng giam. Hắn thích cuộc sống như hiện tại của mình. Tiêu Nguyệt biết được, suýt nữa ngất đi. Nàng ngồi bệt trước cửa thư phòng của Tiêu Duệ, khóc lóc kêu cha gọi mẹ nửa ngày. Vương Ba ở một bên càng khuyên, nàng khóc càng hăng say. Vương Ba bất đắc dĩ, đành phải cười khổ trốn đi. Tiêu Duệ bất đắc dĩ ngồi bệt xuống cạnh tỉ tỉ, kiên nhẫn giải thích cho Tiêu Nguyệt. Nói mình không nắm chắc khi tham gia thi năm nay, cũng chưa chuẩn bị tốt, cho nên một năm tới nhất định sẽ cố gắng chăm chỉ ôn luyện, chờ sang năm đi trường an thi. Tiêu Nguyệt vẫn không tin. Theo nàng nhận định, Tiêu Duệ là vì vướng bận tình cảm nữ nhi, vì Dương Ngọc Hoàng mà từ bỏ tiền đồ của mình. Theo nàng thấy, đó không chỉ là tiền đồ của một mình Tiêu Duệ mà chính là hy vọng chấn hưng của toàn bộ Tiêu gia. Tiêu Duệ nói tới mức miệng khô lưỡi khô, Tiêu Nguyệt vẫn che mặt nghẹn nào. Tú Nhi đưa một cái khăn mặt ấm tới, nhẹ nhàng nói, thiếu da, lau mặt đi. Tiêu Duệ nhận lấy chiếc khăn, lúc này mới phát hiện, đang trời xuân xe lạnh, vậy mà không ngờ mình toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lau mồ hôi xong, đưa khăn cho Tú Nhi, hắn cúi người cầm lấy tay Tiêu Nguyệt, Tỷ, thực sự đệ vẫn chưa hiểu mấy bài thơ này lắm. Tỷ nhất định muốn đệ đi thi, chẳng phải là muốn cho đệ đệ xấu mặt sao? Tiêu Nguyệt nghẹn ngào hừ một tiếng, bớt lừa gạt ta đi. Tỷ, không phải là chỉ chậm thi có một năm sao? Đệ năm này mới 17 tuổi, sang năm mới chỉ 18 tuổi. Năm này thi vẫn không có gì nắm chắc, vậy thì để sang năm chuẩn bị đầy đủ hơn chứ? Ha ha, Tỷ yên tâm, sang năm đệ nhất định lấy danh biển trạng nguyên về cho Tỷ, được không? Tiêu Duệ nhẹ nhàng lắc lắc vạt áo tiêu nguyệt, hơi có vẻ làm nũng. Điều này khiến Tú Nhi đang đứng hầu ở một bên nhìn thấy cũng hơi ngẩn người. Tiêu Nguyệt nín khóc mỉm cười. Gương mặt như hoa lê gặp mưa thoáng một tia thất vọng, cười mắng, ngươi chỉ giỏi lừa gạt tỉ tỉ. Hừ, sang năm không lấy danh biển trạng nguyên trở về, để xem tỉ tỉ xử lý ngươi thế nào. Thấy Tiêu Nguyệt trốt cục đáp ứng, trong lòng Tiêu Duệ lập tức buông bỏ được một khối đá lớn. Tuy rằng mình có thể hoàn toàn làm chủ chuyện của mình, nhưng hắn vẫn không muốn người thân duy nhất, người tỉ tỉ vẫn đối xử với mình như mẹ đẻ, lại phải tức giận, thương tâm. Kỳ thật, tiêu nguyệt cũng không phải là đứa trẻ, làm sao có thể chỉ ngon ngọt vài câu là bỏ qua. Chỉ có điều nàng cảm giác đệ đệ mình đã quyết định chủ ý. Nếu mình cứ mạnh mẽ phản đối có khi còn phá hỏng tình cảm tỷ đệ, vì vậy mới mượn cớ xuống đài mà thôi. Gần như tất cả mọi người đều thở dài, một thiếu niên tài tử tiền đồ rộng lớn cứ thế yêu mỹ nhân không màng công danh, vì một nữ nhân không ngờ không thèm để ý tới tiền đồ tốt đẹp của mình. Không ai tin tưởng. Một thiếu niên tài tử nổi danh Lạc Dương có thể sánh với lý, đổ lại không hiểu kinh, sử, tử, tập, mục. Mọi người lại nghĩ, được hoàng tử chiếu cố, có thể nói là danh khí vút cao, bùng đầy tài học như tiêu duệ thì thi đổ là chuyện đương nhiên, cho dù tiêu duệ vừa thi liền đạt trạng nguyên cũng sẽ chẳng có ai ngạc nhiên. Thiếu nữ nghe thấy quyết định của tiêu duệ đầu tiên là chấn động, sau đó lại có chút vui sướng. Nàng dù sao cũng mới tuổi dậy thì, Hai người đang trong giai đoạn tình cảm nồng nhiệt, nếu có Tiêu Lan cùng đi vào thục, đương nhiên là chuyện cầu còn không được. Nhưng thiếu nữ tuổi tuy nhỏ vẫn có thể phân định được nặng nhẹ, vì thế lập tức nhỏ nhẹ khuyên vũ Tiêu Duệ, không cho hắn bỏ thi. Thấy Tiêu Duệ vẫn bất động, thiếu nữ không khỏi cả giận, Tiêu Lan, huynh đừng làm nô tức chết. Nô không muốn trở thành hồng nhang là nguồn gốc của tai họa, làm cản trở tiền đồ của Lan Quân. Tiêu Duệ mỉm cười, Ngọc Hoàng. Làm sao mà nàng lại nói nghiêm trọng như vậy? Thứ nhất, ta học hành không đủ, miễn cưỡng đi thi cũng chỉ là tự làm mất mặt mình. Thứ hai là ta cũng muốn tới đó du lịch, học hỏi những phương rượu ngon của vùng đất giàu tài nguyên đó, vừa lúc cùng với nàng vào thục. Thứ ba, ta thực sự không màng công danh lợi lộc. Chuyện này cứ như vậy tiếp diễn, thiếu nữ nóng lòng liền quyết định ngày mai đi luôn. Không nói tới tỉ tỉ và tú nhi ở nhà bận rộn chuẩn bị hành lý cho tiêu duệ hắn mang theo một hạ nhân đi thẳng tới nhà lệnh hồ xuân vũ đã mấy ngày không gặp thấy tiêu duệ tự mình dẫn theo người mang một ít gạo tới nhà mình gương mặt sạm đen của lệnh hồ xuân vũ cũng hơi ửng đỏ đôi mắt cũng đỏ lên cúi đầu chắp tay nói tiêu công tử tiếp tế tại hạ như thế tương lai tại hạ biết báo đáp như thế nào bây giờ tiêu duệ cười ha ha đặt tay lên vai lệnh hồ xuân vũ lệnh hồ huynh hai ta là bằng hữu mà bằng hữu giúp đỡ nhau là chuyện bình thường Đúng rồi, ta sắp phải đi xa một thời gian, có ít tiền, ngươi lưu lại cho bá mẫu đại nhân khám bệnh, thế này không được, tại hạ không thể lại dùng tiền của tiêu công tử. Lệnh Hồ Xuân Vũ liên tục xua tay. Được rồi, lệnh Hồ Huynh, đây là chút tâm ý của ta thôi mà. Nhận đi nào. Nói xong, tiêu duệ cứng trắng nhét tấm phi phiếu vào trong tay lệnh Hồ Xuân Vũ, sau đó không chờ hắn phản ứng lại vội vàng mang theo hạ nhân rời đi thật nhanh. một Kinh sử tử tập thời xưa toàn bộ học vấn đều quy vào bốn loại lớn kinh sử tử tập kinh dịch sử ký luận ngữ tử viết hoặc những tuyển thơ thi tập sau này năm càng long thứ ba mươi bảy một nghìn bảy trăm bảy mươi hai đời thanh vua xuống chiếu lập tứ khố toàn thư quán truyền thâu tập các loại thư tịch cổ kim trong xứ trải mười năm biên tập bộ tứ khố toàn thư thứ nhất hoàn thành vào năm nhâm dần một nghìn bảy trăm tám mươi hai càn long thứ bốn mươi bảy và tàn trữ tại văn nguyên các trong cung bắc kinh sách chia làm bốn bộ kinh sử tử tập nên gọi là tứ khố hoặc tứ bộ có ba nghìn bốn trăm sáu mươi chủng gồm cả thảy được bảy mươi chín nghìn ba trăm ba mươi chín quyển chương năm mươi ba rời khỏi lạc dương lệnh hồ xuân vũ đang muốn đuổi theo lại nghe mẫu thân của mình vịn vào cửa đi ra trên khuôn mặt tái nhợt mà thanh tú của phụ nhân trung niên lóe lên một tia hào quang cơ trí lệnh hồ phu nhân ho khan một tiếng con ta không nên đuổi theo mẫu thân lệnh hồ xuân vũ vội vàng đi tới đỡ lấy bà ngạc nhiên nhìn mẫu thân vũ nhi tiêu duệ kết giao với con không phải là cố ý nhưng cũng không phải là không có ý định lệnh hồ phu nhân được con mình đỡ ngồi xuống một chiếc ghế gỗ trong viện Không đợi lệnh hồ sung vũ nói gì, lệnh hồ phu nhân lại thở dài nói, giúp đỡ người nghèo khó mà không cần báo đáp. Chính là điều người quân tử nên làm. Nhưng sau này, thiếu niên đó vẫn tiếp tục kết giao là đã có ý tứ thưởng thức con. Sung vũ, con có một thân võ nghệ giỏi, lại được mẹ dạy dỗ thi thơ. Mấy năm nay, ôi, mẹ bị bệnh làm liên lụy tới con. Con nên đi theo thiếu niên này, thứ nhất báo đáp ân tình của cậu ấy, thứ hai... Cậu ấy sát thái phong lưu tuấn tú, tương lai sẽ không phải là vật trong ao. Đi đi, con đi theo cậu ấy, tương lai cũng sẽ có tiền đồ tốt. Thấy mẫu thân nói như vậy, thanh niên lệnh hồ sung vũ cũng có chút động tâm. Dù sao hắn mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi, cả ngày đóng cửa không ra để chăm sóc cho mẹ. Tuy rằng cam tâm tình nguyện nhưng trong lòng kỳ thật vẫn cảm thấy gò bó. Nhưng lập tức hắn liền nhớ tới mẹ sẽ lẻ loi một mình ở nhà. Lại mang bệnh trong người, không khỏi kiên định lắc lắc đầu, mẹ ở nhà, con tuyệt không đi đâu xa cả. Cảm nhận sự hiếu thuận của con mình, lệnh hồ phu nhân vui mừng ngồi thẳng dậy, lắc đầu, đứa ngốc, tuy rằng mẹ bị bệnh nhưng gần đây cảm giác đã tốt lên rất nhiều. Con cứ yên tâm mà đi, thân thể mẹ không có việc gì. Con đã 20 tuổi, nam tử hán đại trượng phu sao có thể cả ngày ở nhà chăm mẹ được, vậy còn tiền đồ gì nữa? Không, Vũ Nhi tuyệt đối không đi bỏ mẹ ở nhà một mình vũ nhi rất lo lắng lệnh hồ xuân vũ quật cường lắc đầu lệnh hồ phu nhân thản nhiên cười khổ vương bàn tay trắng nõn như tay thiếu nữ gí vào trán lệnh hồ xuân vũ một cái đứa ngốc này con nghĩ mà xem theo cách đối nhân xử thế của tiêu duệ con đi theo cậu ấy cậu ấy có thể không an bài chút gì đó cho mẹ sao nếu lúc này tiêu duệ ở đây chắc chắc sẽ cảm thấy kỳ quái tại sao một phụ nhân trung niên bình thường ở lạc dương lại có thể bảo dưỡng được đôi tay trắng nõn nà như ngọc thế này nếu nhìn kỹ lệnh hồ phu nhân kỳ thật mặt mày như vẽ mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt nhưng vẫn mơ hồ có vẻ quyến rũ duyên dáng nhất là lời nói cử chí khí độ bất phàm đây là một loại tao nhã từ trong cốt tủy không thể giả bộ được sáng sớm ngày hôm sau ngoài thành lạc dương tiêu duệ Thiếu nữ Ngọc Hoàng và Tú Nhiên ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mà lệnh hồ sung vũ thì ăn mặc gọn ghẻ, cưỡi con ngựa cao to do tôn công nhượng dân tặng. Một ngựa một xe chậm rãi rời khỏi Lạc Dương trong ánh mắt của mọi người, đi về phía Trường An. Từ Lạc Dương vào thục trần phải vòng qua quan Trung. Tiêu Nguyệt đau khổ nằm trong ngực chồng mình, ngẹn ngào nức nở đám người tôn công nhượng và mạnh sưởng thì hàn huyên. Đứng nhìn thật lâu, thấy xe, ngừa đã đi xa mới quay trở lại vào thành. Không bao lâu, tin tức tiêu duệ bỏ thi đi theo vị hôn thê ngọc hoàng vào thục thăm mẹ đã truyền khắp thành lạc dương. Khi tin tức rơi vào tai hai người lý nghi và lý kỳ lúc này cũng đang định rời khỏi lạc dương. Hai quý nhân trong cung quả thật không thể tin được vào tai mình. Tiêu duệ này không ngờ lại bỏ qua tiền đồ, đi theo nhi nữ tình trường như vậy. Lý kỳ mặt mũi hầm hầm, miệng oán hận than thở, tiểu tử tiêu duệ ngươi giỏi thật. Phụ lòng tốt của bản vương. Hừ. Nam Nhi lập chí đền đáp triều đình, không ngờ vì một nữ tử mà từ bỏ khoa cử. Thật sự là đáng giận, đáng giận. Quả nhiên Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa. Cổ nhân nói không sai chút nào. Lý Nhi cũng vô cùng kinh ngạc. Nhưng khi nghe Lý Kỳ nói cái gì, Hồng Nhan là nguồn gốc của tai họa, nàng không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, không kìm nổi sẵn giọng. Cái gì mà hồng nhang là nguồn gốc của tai họa? Đệ còn nhỏ tuổi, biết cái gì? Người ta đây là tài tử giai nhân tình thâm ý thiết. Chúng ta là người ngoại, nói lung tung cái gì? Lý Kỳ xoa tay nói, nghi tỉ tỉ, vậy tỉ nói xem, để tìm đâu được một thư đồng như tiêu duệ? Đệ còn định trong bữa tiệc mừng thọ mẫu phi năm nay. Bắt hắn làm mấy bài thơ giúp đệ, làm ít rượu ngon, để đệ biếu mẫu phi và phụ hoàng lấy may. Kế hoạch tốt như vậy, không ngờ toàn bộ chìm xuồng hết. Không được, để phải phái người áp tải hắn về. Hừ, hắn bỏ thi cũng phải đi thi, không chịu thi cũng vẫn phải thi. Việc này hắn không thể tự chủ được. Được rồi, đừng náo loạn nữa. Cẩn thận mẫu phi và phụ hoàng biết, đánh đệ mấy gậy đó. Lý Nhi buồn bực, giận đến tái mặt. Tâm tư buồn bực và thất vọng không được giải phóng, lại thấy Lý Kỳ có tâm tư rục rịch như thế. Không khỏi đau khổ nói, kỳ đệ. Chúng ta tốt xấu gì cũng là con cháu hoàng gia. Sao có thể chưa lìa đôi lứa người ta như vậy? Hắn thích thi cử hay không, hắn làm cái gì, có quan hệ gì tới chúng ta đâu. Lý Kỳ sững sờ đứng đó, thấy tỉ tỉ đôi mắt ứng hồng, như thể vô cùng oan ức, cũng không dám nói gì nữa, chỉ quay người, liếc mắt ra hiệu cho thị vệ vệ giáo ở bên cạnh. Lý Nhi vốn luôn ôn hòa đột nhiên trở nên phiền muộn, bực bội nàng khoác tay áo thêu hoa trầm giọng nói đi chúng ta cùng quay về trường an đi lạc dương này về sau không bao giờ đến nữa thịnh vương và hàm nghi công chúa xa giá rời khỏi lạc dương khiến lô tuyền cầm đầu tất cả các quan viên lớn nhỏ của lạc dương không khỏi tổ chức một buổi tiễn đưa vui vẻ quy mô lớn nhưng hiển nhiên công chúa điện hạ của chúng ta không hề có hứng thú thậm chí còn không hề lộ mặt ra lúc nào chỉ còn có thiếu niên lý kỳ đứng ở trên xa giá khoác tay áo Cho các quan viên đưa tiễn quay trở về. Tiếp đó, Sa Giá cũng chậm rãi rời khỏi Lạc Dương, dọc theo quan đạo rộng lớn, đi về hướng đế Đô Trường An. Lý Nhi và Lý Kỳ quay về kinh lần này vốn chính là là định về trước kỳ thi mùa xuân để hỗ trợ tiêu duệ trong thi cử. Nhưng nhân vật chính lại bỏ chạy khiến Lý Nhi và Lý Kỳ thật là mất hứng. Sa Giá đi rất chậm chạp, lộ trình vốn không cần tới nửa tháng là tới đích. Không ngờ kéo dài tới tận một tháng chờ hàm nghi công chúa và thịnh vương lý Kỳ tâm tình ổn định trở lại trường an thì thiếu niên tiêu duệ đã cùng vị hôn thê của hắn đi qua trường an vượt qua quan trung tiến vào kiếm nam đạo ước chừng chỉ vài ngày là có thể đi tới kiếm nam đạo thục châu nơi mẫu thân của dương ngọc hoàng ở tiến vào quan trung sắc trời bắt đầu chuyển sang ấm áp khi vào kiếm nam đạo thì đã tràn ngập gió xuân ấm áp êm dịu dọc theo đường đi tiêu duệ và thiếu nữ khi thì ngồi xe khi thì xuống xe đi bộ một đoạn nhìn xem phong cảnh ven đường, nhìn nắm nông dân thôn giả hái rau, nhặt cỏ, mà lệnh hồ xuân vũ chỉ cưỡi ngựa đi theo xa xa, sắc mặt bình thản, vẫn duy trì trầm mặt khác thường. nếu tiêu duệ không chủ động nói chuyện với hắn, hắn tùy không nói một câu nào. tú nhi từng đến, suốt ngàn dặm hành trình, lệnh hồ đại hiệp khách này trước sau không nói đến mười câu. hơn nữa trong mười câu này còn có vài câu ngắn gọn như từ và ta. Chương 54, Tạp Lương Xuân Tửu Cuối tháng 3, năm thứ 22 theo đường lịch khai nguyên, đúng là mùa xuân trăm hoa đua nở. Nhất là ở đây đất đai phì nhờ, khí hậu ấm áp, hơi thở của mùa xuân đến sớm hơn nội địa một bước, làm cho người ta cảm giác sinh cơ bừng bừng, nồng đậm. Trên con đường từ ít Châu tới Thục Châu của kiếm Nam Đạo, một chiếc xe ngựa và một con ngựa đang đi chậm rãi như thể du khách đang đi du xuân. Khi đi tới chỗ nông dân đang canh tác. Chiếc xe ngựa dừng lại, một thiếu niên anh Tuấn, tự nhiên và hai thiếu nữ tuyệt đẹp đang tuổi dậy thì đi xuống rìa quan đạo. chợt hấp dẫn ánh mắt kinh ngạc của mọi người qua đường. Xe ngựa giao cho phu xe đi tới thành trước, một nam hai nữ sống vai vừa đi vừa chỉ trỏ, khe khẽ cười đùa. Chỉ có một thanh niên hắc y sắc mặt trầm ổn dẫn ngựa đi theo sau, từ đó thu hút vô số ánh mắt hoặc là hâm mộ, hoặc là kinh ngạc. Thục châu nằm trên bình nguyên xuyên Tây xinh đẹp, trù phú cách ít Châu, cũng chính là thành đô đời sau, khoảng 10 dặm. Từ xưa tới nay, vẫn nổi tiếng là nơi giàu có và trù phú nhất của đất Thục, được xưng là Thục của Đất Thục. Vương Bộ có một danh ngôn thiên cổ được lưu truyền là Hải Nội Tồn Tri Kỷ. Thiên nhai nhược bỉ lân, trên đời có tri kỷ, dù xa ngàn trùng mà vẫn như bên cạnh, nói chính là Thục Châu. Người ta vẫn nói về quê thì trở nên rụt rè. Khi tường thành Thục Châu cũng không cao lớn dần dần hiện ra trước mắt bốn người, mới vừa cười hi hi ha ha chọc cười tú nhi, thiếu nữ Ngọc Hoàng dần trở nên kích động, trong đôi mắt sao thăm thẳm như nước hồ thu lộ ra đủ loại tình cảm mềm yếu rối loạn. Khi rời khỏi Thục Châu, nàng mới chỉ là một đứa trẻ 7, 8 tuổi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, hiện giờ trở về cố hương Thục Châu như đang ở trong giấc mộng, có thể gặp lại mẫu thân bởi vì kế sinh nhai mà bắt buộc phải gửi mình cho thúc phụ nuôi. Trong lòng nàng vô cùng rung rẩy, đau nhói, đôi mắt đỏ lên, hai hàng lệ lấp lánh tràn mi. Thiếu niên than nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Ngọc Hoàng, thấy ven đường có một tử quán đơn sơ liền liếc mắt tra hiệu cho Tú Nhi đang đứng bên cạnh. Tú Nhi vội và tiến tới sửa sang lại quần áo cho thiếu nữ, đưa cho nàng một chiếc khăn thơm, dịu dàng nói, Ngọc Hoàng tiểu thư, sắp tới Thục Châu rồi, bên kia có một tử quán, chúng ta vào đó nghỉ chân, ăn một chút gì nhé được không? Ngọc Hoàng thở dài sâu kín, nhận lấy khăn thơm, lau khóe mắt, gật gật đầu. Đây là một tử quán rất đơn sơ, một cái lều lộ thiên dựng ở ven đường. Trước lều có một cái cột bằng gỗ hoè, trên cột là một mảnh vải tam giác bẩn không chịu nổi đang tung bay, coi như là dấu hiệu của tử quán. Bên trong chỉ có vài chiếc bàn thấp nhỏ đã bong hết sơn, thô ráp không chịu nổi, cũng chính là một chỗ nghỉ nơi tạm thời cho dân phu. Ba người đi vào tửu quán. Tiểu nhị kim ông chủ của tử quán là trương lão hán giật mình kinh hãi. Tử quán hạ đẳng của lão đã bao giờ được đón khách quy quần áo hoa lệ phong tư tao nhã như thế này, đa phần là những phu phen, thương lái nhỏ mà thôi. Lão vội vàng tiến lên tiếp đón, cầm chiếc khăn đầy mồ hôi trong tay ra sức lau hết các ngóc ngách của mấy cái bàn. Cái ghế trong quán, mời bốn người ngồi xuống. Tú Nhi là hạ nhân, làm sao dám ngồi, chỉ đứng ở sau lưng ngọc hoàng lệnh hồ xuân vũ mặc dù không phải là hạ nhân của tiêu gia xuất hành lần này đi theo tiêu duệ với danh nghĩa bằng hữu kim bảo tiêu nhưng dọc theo đường đi lúc nào hắn cũng tự cho mình là hạ nhân khiến tiêu duệ nhiều lúc cũng phải phát bực lúc này lệnh hồ đại hiệp lại im lặng đứng ở phía sau lưng khiến tiêu duệ không khỏi cười khổ lệnh hồ huynh ngồi xuống uống một chút rượu ăn chút gì đó đi ngươi còn đứng ở đó nữa tiêu duệ làm sao có thể cứ đứng tiếp rượu ngươi mãi được Lệnh Hồ Sung Vũ do dự một chút. Ngẩng đầu thấy ánh mắt sáng ngời trong trẻo của Tiêu Duệ, liền chắp tay thi lễ, im lặng ngồi bên dưới tay Tiêu Duệ. Tú Nhi kính cẩn đứng ở một bên, nói với Trương lão hán, "Lão tiểu nhị, có cái gì tốt thì mang cho thiếu gia và tiểu thư của ta ăn đi." Đứng trước mặt thiếu nữ xinh tươi hiếm có, Trương lão hán nuốt một ngụm nước miếng, cất giọng khàn đục đặc sệt chất thục, "Bốn vị khách quý, tiểu điếm chỉ có bánh bao thường và bánh bao chiên dầu." không biết quý khách tú nhi nhíu nhíu mày cũng được mang ra một ít à có rượu không trương lão hán xấu hổ xoa xoa bàn tay hơi dơ bẩn của mình đang định nói gì lại nghe tiêu duệ chỉ vào mấy cái án trên tường nhẹ nhàng hỏi đó có phải rượu không đúng đúng hồi bẩm thiếu gia đó là tạp lương xuân tửu rượu hoa màu của bản địa chỉ có điều vị rượu không đủ thô tục không chịu nổi chỉ sợ quý khách không uống được thôi Trương Lão Hán vội vã cười giải thích. Tạp lương Xuân Tửu Tiêu Duệ cảm thấy tò mò, thấy ở bàn bên cạnh có bốn người phu, mỗi người ngậm một chiếc ống trúc nhỏ cắm vào vò rượu, vừa cười đùa thô tục, vừa cúi người hút, lại càng thêm kỳ quái, uống rượu không cần chén, ngược lại dùng ống trúc. Như vậy quả thật là chuyện rất mới lạ. Được, Xuân Tửu như vậy, mang cho chúng ta một vò. Đưa vò rượu tới xong. Trương lão hán lại bưng tới một cái đĩa đen xì đựng bánh. Thấy trên bánh rất bản, tiêu Duệ cảm thấy hơn buồn nôn, căn bản không muốn động vào chút nào, nhưng thiếu nữ ngọc hoàng lại không thèm quan tâm, cầm lấy một chiếc, chậm rãi cho vào miệng nhẹ nhàng nhai, trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ say mê. Tiêu Duệ và lệnh hồ Xuân vũ bắt trước động tác của mấy người kia, cũng cúi đầu ngậm lấy ống trúc, cẩn thận hút một ngụm. Vừa vào miệng, cảm giác hơi chua, đắng, mùi như có như không mà vì rượu lại cực nhạt gần như có thể không tính đến. Tiêu Duệ nhướng mày, trong lòng khẳng định, đây chắc chắn là do nhiều loại lương thực hỗn tạp ủ cùng một chỗ, bởi vì phối hợp không tốt nên không tạo ra được mùi thơm của lương thực, ngực lại chính vì trộn lẫn lung tung nên hương vị cực kỳ tồi. Mà mùi chua và đắng hiển nhiên là do loại rượu này được bảo quản không tốt, chỉ vài ngày đã biến chất. Thấy Tiêu Duệ chỉ một ngụm đã buốn ống trúc, Trương Lão Hán cười ha hả, rượu thô tục. Quý khách uống không quen cũng là lễ thường. Lão cha, tại hạ thật sự cảm thấy tò mò. Các ngươi vì sao lại dùng nhiều loại lương thực tạp nham như vậy để ủ rượu chứ? Như vậy vừa lãng phí lương thực, vừa không làm được ra loại rượu gì ngon lành cả, sao phải khổ như vậy? Tiêu Duệ mỉm cười hiền lành, vẫy tay với trương lão hán, quý khách có điều không biết. Trương lão hán tuy rằng chưa quen biết, nhưng dù sao cũng đã mở tử quán. Công phu quan sát và công phu đầu môi tất lưỡi đều rất cao thâm, thấy quý nhân hỏi, vội vã tới gần giải thích, quý khách có điều không biết. Đây là hoa màu mà dân chúng thuộc châu chúng ta ăn từ đầu năm còn thừa, trộn lẫn vào với nhau, ủ thành thanh tửu này để chuẩn bị qua xuân thì uống. Các ủ đơn giản, thô lâu, bình thường thì các lão gia trong thành cũng không uống loại rượu này. Tiêu Duệ A một tiếng, lại không phát hiện trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn của trương lão Hán không ngờ lại ửng đỏ. Trương Lão Hán cũng không nói thật, loại tạp lương xuân tửu này đích thật là dùng hoa màu còn thừa của thôn dân thuộc châu ủ, nhưng không nhất định phải là đầu năm, mà là loại hoa màu đã tồn trữ không biết bao nhiêu năm đã sắp mốc meo biến chất. Tất cả các hoa màu và gạo thừa được trộn vào nhau, cho vào trong một cái nồi đất nấu lên, để nguội, sau đó cho men rượu thô vào quấy. Rồi đậy kín lại, dùng bùn đất bịt kín, dùng cỏ khô bao trùm lên, để cho lên men, khoảng 10 ngày là thành. Chương 55, Dương Gia Kham Khổ Loại hoa màu giá rẻ gần như phế thải này dùng để làm tạp lương xuân tửu, nếu xét về chất lượng rượu thì đương nhiên là không đáng nhắc tới. Nhưng tiêu duệ lại là một siêu cấp phẩm tửu sư, hôm nay lại rất hứng thú đối với tạp lương xuân tửu này. Cuối cùng, hắn đứng dậy, đối mặt với trương lão hắn lúc này đang được yêu mà ngạc nhiên kinh hải, thảo luận từ chất lượng rượu tới phương pháp ủ cho đến khi Ngọc Hoàng ăn sạch sẽ cái bánh đen xỉn kia lại uống hết một chén trà đục ngầu lúc đó hắn mới nói tú nhi tính tiền để đi thục châu tuy rằng giàu có và đông đúc nhưng cũng là một tòa thành nhỏ tường thành cũng không tính là cao nếu so sánh với lạc dương thì đúng là quá nhỏ bé một con sông đào trong suốt tận đáy bảo vệ thành tên là tây hà uốn lượn quanh thành khi cồng thành mở đi qua cầu treo tiêu duệ ngẩng đầu thấy trên mặt tường ngoài thành có tầng tầng rêu xanh Cổ thành đất thuộc vừa phồn hoa vừa có vài phần thanh tĩnh, yên ả, đường phố trong thành cũng không rộng lắm, những người đi lại xung quanh đều có những gương mặt rất giản dị, tự nhiên, trong lòng tiêu duệ không kìm nổi cảm khái. Phu xe đang chờ sẵn ở sau cửa thành. Khi tới đây, hắn đã hỏi rõ ràng đường lối trong thành. Theo lời tam tỷ dương Ngọc Thanh của Ngọc Hoàng, dương mẫu đã chuyển đến một tiểu viện ở góc đông Nam Thành. Nhà cũ của dương gia đã bán đi từ lâu những của cải tích lũy được khi dương huyền làm ti hộ của thục châu cũng đã tiêu hết từ lâu những năm gần đây cuộc sống của dương mẫu cực kỳ kham khổ xuyên qua hai con phố lại tới cuối một con hẻm một tòa tiểu viện cũ nát có một cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người trước cửa viện mọc đầy cỏ dại tường viện đầy những vết đổ vỡ lồi lõm cánh cửa gỗ cũng có mấy khe nước tiêu duệ thầm nghĩ có lẽ cánh cửa gỗ cũ nát này chẳng ngăn nổi cả một con chó chưa nói tới đạo tặc Đương nhiên, thời thịnh đường này cực kỳ hiếm có chuyện kẻ trọng lại tới thăm nhà nghèo khốn như thế này. Đứng nhìn từ xa, trên mặt thiếu nữ Ngọc Hoàng đã tràn ngập nước mắt, gục đầu vào vai Tiêu Duệ khóc thút thít, rốt cuộc không thể bước nổi nữa. Tiêu Duệ nhẹ nhàng trấn an nàng, bảo phu xe đi gọi cửa. Phu xe tiến lên gõ cửa thật cẩn thận. Hồi lâu mới nghe thấy một giọng nữ yếu ớt từ trong viện truyền ra, ai đấy? Một thiếu phụ dáng người cao gầy quyến rũ một tay ôm một đứa bé chừng một tuổi, một tay kéo cánh cửa gỗ sập sệ, thấy một người vô cùng lạ mặt đứng trước cửa, liền giật mình kinh ngạc. phu xe vừa muốn cười trả lời, ngẩng đầu lên chợt thấy thiếu phụ này thần sắc vô cùng quyến rũ, vạt áo trước ngực mở ra quá nữa, lộ ra một mảng ngực trắng mịn như tuyết, đứa bé kia đang ngon lành bú. hắn không khỏi kinh hãi, không dám nhìn nữa, mặt đỏ tai hồng lùi lại phía sau, quay đầu về phía đám người tiêu duệ đang đứng. Tú Nhi vội vã đi tới, không người hỏi, chào đại nương. Xin hỏi có phải đây là Dương Gia ở Thục Châu không? Thiếu phụ ngạc nhiên, cẩn thận đánh giá Tú Nhi. Chậm rãi nói, ta đúng là họ Dương. Các ngươi tìm ai? Thiếu Gia của nhà ta và tiểu thư Dương Gia. Tú Nhi vui vẻ nói, còn chưa dứt câu, đã thấy bên tai truyền đến thanh âm rung rung, dịu dàng của thiếu nữ Ngọc Hoàng, tỷ, là tam tỷ Ngọc Thanh Sao. Nô là Ngọc Hoàng đây. Tỉ mùi ông lấy nhau khóc trống lên, ngay cả Tiêu Duệ và Lệnh Hồ Xuân Vũ cùng với Tú Nhi, Phu Xe, đều cảm thấy hai mắt hơi đỏ lên, cùng thoáng lau khóe mắt. Dương Ngọc Thanh năm nay 21 tuổi, chỉ lớn hơn thiếu nữ 6 tuổi nhưng đã là một phụ nữ có chồng. Dương mẫu gả nàng cho một người con trai thương nhân nhà họ Bùi. Nhưng con gái vừa mới xuất giá được một năm ngắn ngủn, thanh niên họ Bùi này đột ngột phát bệnh mà chết. Đáng thương cho Dương Tam Tỷ, đúng mùa hoa nở đẹp nhất thì đã trở thành quả phụ, còn mang theo một đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ. Trượng phu chết được hai năm, đứa con mới chỉ một tuổi, Dương mẫu lại ống yếu khiến Dương Tam Tỷ cứ một năm lại có hơn nửa năm mang theo con ở nhà mẹ đẻ của mình. Đứa con của Dương Tam Tỷ khóc hoa hoa như thể bị bệnh vậy. Lúc này hai tỷ mùi mới tách nhau ra, đều tự lau nước mắt nước mũi. Dương Tam Tỷ đón lấy đứa con từ trong tay tú Nhi. Quay người! Vĩ bầu vú vào chặn miệng đứa con, sau đó cười dài quay người lại. Lúc này nàng mới thấy thiếu niên tiêu duệ hào hoa tuấn tú đang bình tĩnh đứng ở một bên. Ánh mắt nàng có một tia quyến rũ như có như không đảo trên người tiêu duệ một vòng, rốt cục luyến tiếc thu hồi lại. Thiếu niên cười thầm trong lòng, quả nhiên là mỹ nhân được xưng là phong lưu nhất trong lịch sử, đã mê đảo vô số quý tộc trường an và có quan hệ mờ ám với Lý Long Cơ, quắc quốc phu nhân. Hiện giờ tuy rằng nghèo túng, nhưng thần thái như muốn dụ dỗ người ta kia vẫn không thể che lấp được. Nghĩ đến đây, tiêu duệ đột nhiên nghĩ. Thiếu nữ Ngọc Hoàng theo mình, không còn khả năng trở thành đại đường ca phi, như vậy vinh hoa phú quý sau này của dương gia, cuộc sống tiêu giao có một không hai ở trường an của dương tam tỷ, cũng sẽ tan biến như bọt nước. Nghĩ vậy, trong lòng hắn lại có một tia tấy nấy, ánh mắt nhìn dương tam tỷ lại bớt đi chút lạnh lùng mà thêm một phần dịu dàng. Tuy nhiên, với ánh mắt sắc sảo giỏi quan sát thần sắc người khác của mình, Dương Tam Tỷ không khỏi động tâm, quả là là một Mỹ thiếu niên hào hoa phóng khoáng, biết thương hương tiếc ngọc. Sau khi An Lộc Sơn phản loạn, Lý Long Cơ bị bắt phải rời khỏi Trường An. Trên đường đi qua Mã Ngôi Pha, cấm quân Đại tướng Trần Huyền lễ bí mật giết chết cha con Dương Quốc Trung, lập tức cấm quân lại bức bách đường Huyền Tông Hạ Lệnh khiến Dương Quý Phi tự treo cổ mà chết. Lúc ấy quát quốc, quốc phu nhân cũng chạy trốn khỏi trường An đi về phía Tây. Sau khi biết Dương quốc Trung, Dương quý phi lần lượt gặp nạn, nàng cùng với con của mình và vợ Dương quốc Trung cử người chạy trốn tới Trần Thương. Huyền lệnh Tiết Cảnh Tiên nghe tin, tự dẫn người đuổi theo. Quát quốc, quốc phu nhân hoảng sợ trốn vào trong rừng trúc. Ở đó, nàng giết chết con trai là Bùi Huy và vợ Dương quốc Trung là Bùi Nhu. Sau đó tự tử nhưng không chết, bị Tiết Cảnh Tiên bắt được, bắt bỏ vào ngục lúc này quát quốc phu nhân mặt vẫn không đổi sắc thông dông hỏi là ai bắt nàng không lâu sau vết thương ở cổ không ngưng được máu hít thở không được mà chết được chôn ở ngoại ô trần thương nghĩ tới đây tiêu duệ lại nhớ tới cảnh ngộ bi thảm của vị hôn thê và mẹ con dương tam tỷ do sự sách ghi lại tâm tình liền cảm thấy sáng sủa hẳn lên bất kể nói thế nào tuy bởi vì mình xuyên việc tới đây nên ngọc hoàng và dương gia mất đi vinh hoa phú quý vốn thuộc về các nàng nhưng lại tránh được kết cục chết thảm cũng có thể nói là tái ông mất ngựa không biết thế nào là họa là phúc về phần phú quý có mình tồn tại vận mệnh của dương gia chắc chắn cũng thay đổi tương ứng thiếu niên đang suy nghĩ tâm sự của mình lại nghe tam tỷ dịu dàng hỏi mùi tử tiểu ca nhi tuấn tú này là ai vậy khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ lên liếc nhìn tiêu duệ một cái thấy tiêu duệ cười dài nhìn mình ánh mắt vô cùng yêu thương rốt cục không kiềm chế được tâm tình kích động đi tới kéo tay tiêu duệ sẵn giọng tiêu lan còn không mau qua chào tam tỷ của ta tiêu duệ mỉm cười tiến lên một bước cuối người thi lễ với dương tam tỷ tại hạ lạc dương tiêu duệ xin chào tam tỷ ngọc hoàng đã đính hôn cùng ta lần này vào thục ta lo nàng đi một mình nên đi cùng với nàng chương năm mươi sáu bệnh của dương mẫu dương tam tỷ khanh khách cười nhanh tránh ra nhưng trong giây lát ánh mắt lóe ra thần sắc phức tạp vừa có hâm mộ lại có vài phần hối tiếc ai oán nàng buồn bã nói mùi tử ngoan mấy năm không gặp chẳng những trở thành đại cô nương mà còn có lang quân như ý đi thôi đừng đứng ở đây nữa cùng ta vào nhà nghỉ đi tiêu duệ ha hả cười khoác tay áo với phu xe Phu xe liền cùng với Tú Nhi dở mấy bao lễ vật từ trên xe ngựa xuống. Vừa có thanh hương ngọc dịch của tử phường tử Đồ Lạc Dương sản xuất, có cả tơ lụa tốt Giang Nam, còn có cả cực phẩm Trà Long tỉnh của Phủ Hàng Châu. Đường xa tới thăm mẹ vợ, sao có thể không mang lễ vật chứ? Tất cả lễ vật này đều là do tỷ tỷ tiêu nguyệt một tay xử lý. Cụ thể là cái gì, tiêu Duệ cũng không để ý thấy mùi tử cùng với mùi phu tương lai, em rể tương lai. Mang theo không ít lễ vật đến, dương tam tỷ đầu tiên là hai mắt sáng ngời, nhưng nhìn từ xa thấy chỉ là một ít tơ lụa lá trà linh tinh, lại có chút thất vọng, không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Giờ phút này, đối với dương gia, thứ thiếu thốn nhất chính là lương thực để đầy bụng và tiền để chữa bệnh cho dương mẫu. Mấy thứ tơ lụa rượu ngon lá trà này đó đều là xa xỉ phẩm. Mặc dù không có thứ gì có thể sánh bằng, nhưng cũng không thể dùng để thay cơm được. Nhưng tâm tình của Dương Tam tỷ chuyển sang chiều hướng tốt rất nhanh. Chỉ cần nhìn Tiêu Duệ, thậm chí chỉ cần liếc qua hạ nhân của hắn một chút liền phán đoán ra Tiêu Duệ là một công tử nhà giàu. Nhớ tới mẹ phải nằm Dương đã lâu mà không có tiền để mời thầy thuốc, nàng lại hưng phấn liếc Tiêu Duệ một cái. Đoàn người vào sân. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng Tiêu Duệ vẫn giật mình kinh hãi. Cả một tiểu viện, không ngờ trừ một giếng nước, một cây hòe, hai căn phòng lụp xụp không còn lại gì cả khắp sân trống là cỏ dại mọc đầy trước cửa căn phòng trước mặt là một mảnh vải rèm nhẹ nhàng lay động theo ngọn gió xuân từ trong phòng truyền ra mùi ấm mốc khó chịu dương tam tỷ xấu hổ ông đứa con vào trong lòng giọng hơi căng thẳng vào nhà đi đã khiến mùi phu phải chê cười tiêu duệ mỉm cười quay lại nhìn thấy thiếu nữ si ngốc nhìn vào tấm vải rèm mắt đục đỏ ngầu đôi giọt lệ trong suốt sắp sửa rơi xuống Hắn vội vã tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc của nàng, nhẹ nhàng an ủi bên tai nàng, "Ngọc Hoàng, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Hãy tin tưởng ta." Mẹ con gặp lại, ông nhau khóc trống một trận. Dường như là Dương Ngọc Hoàng tới khiến tinh thần của Dương Mẫu phấn chấn hẳn lên, không ngờ có thể dựa vào chăn đệm ngồi dậy. Mái tóc rối bù xõa sau đầu, khuôn mặt tái nhợt vàng như nến, dáng người gầy yếu bàn tay run rẩy đầy gân xanh cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của thiếu nữ mẹ con hai người ông chặt lấy nhau không hề có ý định tách nhau ra thiếu nữ nức nở dương mẫu cũng khóc lóc sụt sùi kỳ thật dương mẫu cũng không tính là già có vẻ mới chỉ hơn bốn mươi tuổi nếu ở xã hội hiện đại đúng là thời điểm chín mùi quyến rũ của phụ nữ đáng tiếc đây là đại đường cuộc sống của dương gia lại kham khổ Dương mẫu không chỉ bệnh nặng trong mình mà còn không đầy đủ dinh dưỡng, màu da và dung mạo đều chưa già đã lão. Dương Tam Tỷ ở một bên cũng gạt nước mắt không ngừng. Chờ ba mẹ con bình tĩnh trở lại, thiếu nữ mới sâu kín hỏi, Tam Tỷ, mẫu thân bị bệnh gì? Có mời thầy thuốc chưa? Dương Tam Tỷ sụt sịt mũi, đặt đứa con đã say ngủ bên cạnh Dương mẫu, nhẹ nhàng cười khổ nói, mùi tử, mẫu thân bị bệnh đã nhiều năm, cũng uống không ít thuốc. nhưng dương mẫu mệt mỏi lắc đầu liếc mắt ý không muốn cho con rể tương lai vừa mới tới nhà là tiêu duệ nhìn thấy sự khổ sở nghèo túng của mình lén gạt nước mắt tam tỷ vừa nói vừa liếc nhìn tiêu duệ thiếu nữ thông minh lại đi lại ở phố phường lạc dương đã lâu lập tức hiểu được ý tứ mà tam tỷ nhà mình ngắt câu nghĩa là gì hai mắt nàng lại đỏ bừng quay đầu nhìn tiêu duệ phía sau lưng trong mắt tràn ngập chua xót ai oán Cho dù là Tiêu Duệ nhìn thấy cũng không kìm nổi rung lên trong lòng. Tiêu Duệ cười cười, tam tỷ, để Tú Nhi cùng tỷ đi mời thầy thuốc đi. Tú Nhi đi theo dương tam tỷ ra cửa, một lát sau liền mời một lão thầy thuốc đầu tóc bạc phơ. Trên đường đi còn cùng với phu xe tiện thể mua một ít gạo và đồ dùng hàng ngày, cho cả lên xe ngựa mang về. Chờ lão trung y đất thuộc châu tên là trương bác cổ này bắt mạch, hỏi hang bệnh tình rồi trầm tư xong thì đã hơn nửa ngày. Lúc này tiêu duệ mới không kìm nổi hỏi, lão tiên sinh, xin hỏi dương lão phu nhân bị bệnh gì vậy? Lão phu nhân thân thể âm hư, ngủ tạng nhu nhược, là do ăn uống không điều độ, tình cảm mất cân đối, phiền muộn quá độ, làm cho thận âm mệt hư, phế vị khô nóng, âm hư cũng khô nóng. Mà bởi vì âm hư là chính, khô nóng khó tiêu, bị bệnh lâu ngày, ảnh hưởng đến dương khí. Âm dương cùng hư, âm hư khô nóng, làm máu huyết không thông. Trở thành ứ trệ, âm tổn tới dương, dương hư ngưng hàng, lại càng làm cho dương khí trong máu huyết. Trương lão tiên sinh rung đùi đắc ý đọc một loạt lý luận trung y, khiến tiêu Duệ không hiểu chút nào. Hắn khổ một tiếng nói, lão tiên sinh, mời nói thẳng, lão phu nhân rốt cuộc là bệnh gì? Theo lão phu bắt mạch, lão phu nhân chính là bị tiêu khát chứng. Trương lão tiên sinh nhíu nhíu mày, bệnh này chữa trị rất chậm, để lão phu khai phương thuốc ngươi cứ ấn theo phương đó mà bốc thuốc, dùng đúng ngày giờ là được. chờ trương lão tiên sinh khai phương thuốc xong, tiêu duệ bảo tú nhi tặng lão một số tiền chẩn bệnh, lại tự mình đưa lão ra cửa. chờ khi trở vào trong nhà, tiêu duệ mới hiểu rõ, tiêu khát chứng này của dương mẫu đại khái chính là bệnh tiểu đường điển hình. ăn nhiều, đi tiểu nhiều, càng ăn nhiều càng yếu, đây chẳng phải là những biểu hiện điển hình của bệnh tiểu đường thì là gì? quay người lại. Hắn chợt thấy trên chiếc bàn cạnh giường Dương Mẫu có một cái bát đựng một ít đồ ăn có màu vàng, như là củ từ. Trên món ăn này còn trùm một lớp chất dịch mỏng, trông như là mật ong. Mặc dù không hiểu y thuật nhưng Tiêu Duệ cũng biết kiến thức cơ bản là người bị bệnh tiểu đường thì nghiêm cấm ăn đường. Giờ thấy Dương Mẫu bị bệnh tiểu đường, không ngờ còn lấy đồ ngọt thay cơm ăn, hắn không kiềm nổi toát mồ hôi như tắm. Á, thứ này, lão phu nhân không thể ăn được. Tiêu Duệ do dự nửa ngày, cũng không biết nên xưng hô như thế nào với Dương Mẫu, cuối cùng đành gọi là Lão Phu Nhân. Nhưng Dương Tam Tỉ ở một bên lại cười hì hì nói, mùi phu à, ngươi và mùi tử đã đính hôn, dựa theo phong tục thuộc châu, ngươi có thể gọi là nhạc mẫu đại nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu Duệ, Tiêu Lan, chàng nói không cho mẫu than ăn cũ từ đó sao? Tiêu Duệ ngẩn ra nhưng thật ra hắn không biết nên giải thích như thế nào với thiếu nữ, cuối cùng đành phải hàm hồ ứng phó, rằng lão trung y nói bệnh này của Dương mẫu nghiêm cấm ăn đồ ngọt, vân vân. Vừa nghe thấy hắn nói, Dương mẫu không kìm nổi thở dài, một giọt nước mắt đục ngầu không kìm nổi chảy xuống. Làm sao mà bà lại thích thú ăn mấy thứ này? Nhưng bởi vì trong nhà đang khốn cùng không chịu nổi, chẳng thể nào mua được gạo nữa, đành phải để Dương Tam tỷ đi tới nông thôn Gặp các nông dân mua loại củ từ rẻ tiền nhất này về luộc ăn thay cơm Ăn thứ này nhiều tự nhiên rất khó nốt Dương Tam Tỷ đành phải cho thêm ít mật vào để dương mẫu dễ ăn hơn Chương 57 Dương Tam Tỷ Tú Nhi và Phu Xe mua về một đống lớn tạp hóa và đồ ăn Được Tú Nhi trợ giúp, tâm tình Dương Tam Tỷ vui sướng Sáng tay áo vào bếp làm ít món ăn, lại dùng gạo mới nấu một nồi cơm thơm ngào ngạt, toàn bộ gia đình ngồi trong viện ăn bữa cơm đoàn viên đầu tiên. Tú Nhi, Phu Xe và Lệnh Hồ Xuân Vũ ngồi ăn với nhau, Dương Mẫu vẫn nằm ăn trên giường, chi tiết không cần phải nói tới. Tự nhiên có một mùi phu từ trên trời rơi xuống, Dương Tam Tỷ tự cảm thấy nhà mình đột nhiên như cá chép hóa rồng, từ nay về sau sẽ hết những ngày khổ sở, ngày lành đang đến tâm tình nàng vui vẻ không biết dùng từ nào để hình dung. đang lúc giải chết lại có vị mùi phu này, vừa có tiền, vừa là một lang quân thiếu niên phong nhã, tuấn tú, khiến dương tam tỷ lại càng cảm thán bản thân mình mệnh khổ, mới vừa lập gia đình liền trở thành thiếu phụ thủ tiết, tâm tình tự nhiên có chút dao động khó hiểu. tuy rằng trong lòng ra sức kiềm chế, biết rõ đây là lang quân của muội muội mình, nhưng dương tam tỷ vẫn không kiềm nổi thường xuyên dùng ánh mắt loan loáng như nước, lén nhìn tiêu duệ. Thiếu nữ Ngọc Hoàng vừa mới trở lại quê cũ và đoàn tụ với thân nhân, trong lòng vẫn tràn ngập cảm giác ấm áp nên không nhận ra ánh mắt của tỷ tỷ nhà mình nhìn Tiêu Lan có gì đó phức tạp. Tiêu Duệ nhíu mày, hắn không quá quen ánh mắt có chút dâm đáng như của Dương Tam tỷ thế này. Phải nói thật, bị ảnh hưởng của những gì đã đọc được trong lịch sử, trong tiềm thức của mình, hắn vẫn cho rằng bởi vì mình xuyên Việt đến đây nên đã làm mất đi cơ hội vinh hoa phú quý của vị phụ nhân phong lưu, có chút dâm đáng này. Kỳ thật, nghiêm khắc mà nói, hiện giờ dương tam tỷ có lẽ có một chút phong lưu, nhưng còn xa xa mới có thể nói tới dâm đảng. Hoặc là nói, quả phụ trẻ tuổi đáng thương này, bởi vì lý do nghèo khó và thủ tiết, nên cũng ít nhiều nhiễm một số thói xấu của những phụ nhân phố phường đất thục, Dùng tư sắc để lợi dụng kiếm chác chút đỉnh tử những nam nhân háo sắc. Thời Tống Minh sau này, xã hội có lợi cấm thì phi trước cửa nhà quả phụ, nhưng hiện giờ trong thời thịnh thế đại đường. Dân phong cởi mở, nhất là loại quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp như dương tam tỷ, trước cửa nhà chắc chắn không thể thiếu một vài nam tử phong lưu tới, gõ cửa. Tuy rằng dương tam tỷ không chân chính giao tiếp mờ ám với nam tử nào, nhưng chuyện liếc mắt đưa tình khiến các nam tử phải hao chút tiền bạc thì vẫn có. Hiện giờ thấy tiêu duệ vừa có tiền lại vừa tuấn tú, trái tim của dương tam tỷ lại vô tình rục rịch đập mạnh hẳn lên. Không ngờ dùng kỹ xảo sử dụng thường ngày để câu dẫn chính mùi phu sau một lát dương tam tỷ tỉ chợt tỉnh ngộ âm thầm xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống sợ bị mụi muội nhìn thấy manh mối gì ăn no rồi lại nói chuyện nhà trời cũng tối dần mặt trời lặn xuống dưới núi thành thuộc châu không thể phồn hoa bằng lạc dương tới lúc hoàng hôn đại đa số dân chúng đều trở về nhà cửa hàng cũng đóng cửa thành thị đang huyên náo gần như trở lại tỉnh lặng rất nhanh chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa ở xa xa vọng đến lúc này mọi người nói tới chuyện chỗ ngủ nhà của dương mẫu chỉ có hai phòng thiếu nữ ngọc hoàng chắc chắn sẽ ngủ cùng mẫu thân nhưng những người tiêu duệ thì ngủ ở đâu khi tiêu duệ đang định nói phu xe và tú nhi ra ngoài phố tìm nhà trọ bao mấy gian phòng dương tam tỷ chợt ửng đỏ hai má hai cánh tay ôm trước ngực tuy nhiên vẫn không thể che lấp được sóng ngực phập phòng mãnh liệt cúi đầu nói ta có một căn nhà nhỏ ở ngõ phía trước Nếu mùi phu các ngươi không ngại thì có thể tới đó ở. Có nhà của mình ở đây, sao phải đi thuê nhà trọ làm gì? Để cho hàng xóm chê cười à? Thấy tiêu duệ có chút do dự, dương tam tỷ dừng một chút, ghé sát vào tiêu duệ nói nhỏ, nô là quả phụ. Trong nhà chỉ có mình ta, nhà cũng có mấy phòng, có thể ở được. Tiêu duệ cười khổ trong lòng, thầm nghĩ, biết ngươi là quả phụ rồi, nhưng ta sợ chính là vì ngươi là quả phụ nhìn sắc trời chạng vạn bốn người tiêu duệ đi theo phía sau dáng người đầy đặn của dương tam tỷ vừa mới ra cửa thiếu nữ ngọc hoàng liền gọi theo tiêu lan thiếu nữ dựa ở trước khung cửa giơ bàn tay trắng nõn mịn màng nhẹ nhàng phủi một ít bụi bám trên người tiêu duệ nghiêng đầu liếc tam tỷ lúc này đang trở nên hưng phấn cúi đầu dịu dàng nói tiêu lan nhà mẹ của nô nghèo khổ ủy khuất cho chàng rồi tiêu duệ mỉm cười thấy thiếu nữ cảm giác ấy nấy như vậy mọi tâm tình đều lộ hết lên trên khuôn mặt xinh đẹp, không khỏi cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng của nàng, Ngọc Hoàng, vẫn là câu nói cũ, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Nàng cứ thoải mái đi, chăm sóc nhạc mẫu đại nhân cho tốt. Thấy mùi tử và mùi phu không coi ai ra gì, đứng ông ấp nhau, tình trạng ý thiếp, thì thầm to nhỏ, trong lòng dương tam tỷ nổi lên những tư vị không nói nên lời. Vừa cao hứng vì mùi mùi, Lại nghĩ tới trượng phu của mình giờ đã là ma quỷ, thần sắc nàng chợt có vẻ ám mùi. Cho đến khi nàng không kìm nổi thúc dục. Dương Ngọc Hoàng mới lưu luyến tránh ra khỏi ngực Tiêu Duệ, khuôn mặt càng đỏ ửng đi đi, Tiêu Lan. Sáng mai, chàng sớm trở lại nhé. Buổi tối mùa xuân thuộc châu, trong không khí thoang thoảng mùi hương ngọt ngọt nhẹ nhẹ, vừa ngửi thấy đã khiến người ta có cảm giác say mê. Trong lòng Tiêu Duệ hiểu, Đây tất nhiên là do trong thành có rất nhiều nhà làm rượu, đến nỗi hương rượu hòa vào trong không khí. Đồng thời, vừa ngửi là biết loại rượu họ làm đều là tạp lương xuân tửu. Chỉ có điều, hắn rất ngạc nhiên, chẳng lẽ ở tòa thành nhỏ đất thuộc này, từng nhà đều am hiểu làm rượu sao? Hắn không biết rằng, người đất thuộc vốn cuộc sống no đủ, ăn không hết liền có thói quen tự làm rượu để uống nhà của tam tỷ cũng chính là bùi da, quả thật không sai nhà dương mẫu mấy. Lúc trước Dương Tam Tỷ mua cho Dương mẫu ngôi nhà NA chính là muốn ở gần mình một chút để tiện chăm sóc mẹ. Bùi gia nhà chồng của nàng chỉ có độc đinh chính là chồng nàng. Từ sau khi trượng phu chết, cha mẹ chồng nàng cũng vì thương nhớ con mà đều người trước người sau chết theo. Cả một tòa nhà to của bùi gia chỉ còn lại mẹ quá con côi, quả thật là cuộc sống cực kỳ khó khăn. Vừa mới tới cuối hẻm, Dương Tam Tỷ đang chuẩn bị mở cửa chợt nghe cách đó không xa có người huyết sáo khiêu khích một thanh niên nam tử bộ dạng không quá tệ hại chỉ có điều vẻ mặt và cử chỉ hơi lỗ mãng dáng vẻ lưu manh vừa nhìn là có thể biết đều là những tay ăn chơi ở phố phường lưu manh bất lương thích đi lang thang qua các nhà ngẫu nhiên tới nhà quả phụ trêu ghẹo tìm vui tuy nhiên ăn chơi cũng phân trình độ lại ăn chơi này chỉ ở tầm thấp chỉ có thể hoạt động trên phố phường Nếu gặp phải nhưng ca cơ thì đương nhiên là hắn không đủ tiền để đỡ nổi, lại càng không nói dám tới đùa giỡn những tiểu thư, nương tử nhà giàu. Nhà cao cửa rộng Nam tử này tên là Chu Chính, tuy rằng tên này có nghĩa là đoan chính nhưng thực ra nhân phẩm của hắn lại cực kỳ không đoan chính, thậm chí có thể nói có chút hạ lưu không chịu nổi. Ngày thường, hắn vẫn lỡn vẫn quanh đây, thỉnh thoảng dương tam tỷ hứng trí cũng có thể liếc mắt đưa tình với Chu Chính này. Nhưng hôm nay thì khác Nàng vừa định cười mắng hắn vài câu Đột nhiên nhớ tới phía sau chính là mùi phu Không khỏi giật mình Lập tức tra vẽ đoan chính Nguyết hắn một cái Không thèm để ý tới hắn nữa Đi thẳng tới mở cửa Chương 58, đêm đó Chu chính đi tới đi lui Trong miệng không ngừng liếu lo Ngoan ngoan ta nói sao hôm nay đột nhiên dương tam tỷ lại đứng đắn như vậy, thì ra quyến rũ được một tiểu lang quân tuấn tú. ta nói huynh đệ, dường dương tam tỷ này không dễ lên đâu. huynh đệ ta mất ba mươi văn tiền mà cũng không đụng được một cọng tóc của nàng. tên lưu minh nhìn dò xét trên người tiêu duệ với ánh mắt xấu xa, thấy tiêu duệ mặc quần áo lộng lẫy, khí độ bất phạm giống như một người có tiền. hắn thầm nghĩ đây là cậu ấm nhà ai, thủ đoạn của dương tam tỷ giỏi thật. Không ngờ quyến rũ được một nhân vật này thưởng thức. Tiêu Duệ nhíu mày khinh bỉ, thoáng lui ra phía sau một bước. Lệnh Hồ Đại Hiệp vẫn đứng im phía sau một bước chạy qua người hắn, thân hình như điện. Tiêu Duệ gần như không thấy rõ hắn tiến lên lúc nào, chỉ trong nháy mắt lệnh Hồ Đại Hiệp đã giống như một thân cây đứng chắn trước người mình. Lệnh Hồ xung vũ mặt trầm như nước, hắn từ trước đến nay rất kiệm lợi, hôm nay cũng không ngoại lệ. Hắn khoát tay, chỉ nói hai chữ tránh ra chu chính mặc dù không phải nhân vật tai to mặt lớn gì nhưng cũng đi lại trong mấy tỉnh quanh đây tốt xấu cũng là một nhân vật số một thấy vẻ mặt lệnh hồ xuân vũ không tốt nhưng không hề e ngại chỉ biểu môi tránh bố mày à lão tử cũng lăn lộn trong thành thục châu ngươi là ai ngươi là cái gì lệnh hồ xuân vũ cười lạnh một tiếng xoay lưng lại chắp tay với tiêu duệ tiêu duệ không thèm nhìn chu chính lấy một cái cùng dương tam tỷ vẻ mặt xấu hổ đi vào trong viện theo sau là tú nhi và phu xe cũng đi vào cùng thân hình đầy đặn của dương tam tỷ xoay lại tiến vào sân chỉ lưu lại một cơn gió thơm chu chính nuốt nước miếng ực một tiếng thò đầu nhìn vào trong viện lệnh hồ xuân vũ lạnh lùng nhìn chu chính một cái đột nhiên phát ra một quyền đánh mạnh vào một cây cổ thụ trước cửa bùi da phanh một tiếng vang lên thân cây trong nháy mắt lay động lá cây mới đâm chồi ào ào rùng xuống chu chính hít một hơi lạnh nhìn vết tay thật sâu trên thân cây sợ đứng im tại chỗ trơ mắt nhìn lệnh hồ đại hiệp lạnh lùng tiến vào cửa bùi da sau đó đóng chặt cửa viện lại bùi da viện lớn hơn dương mẫu viện không ít hai gian nhà chính ba gian phòng ngủ còn có một gian bếp trong viện còn có một dàn mướp bên dưới dàn mới đặt một bàn đá xảy ra chuyện chu chính trong lòng dương tam tỷ rất xấu hổ trên khuôn mặt quyến rũ không khỏi có thêm vài phần xấu hổ và ngượng ngùng Hành vi của nàng dù phóng đảng như thế nào cũng không muốn mất mặt đối với mùi phu, càng không muốn để lại ấn tượng dâm đảng trong lòng mùi phu. Huống chi trong tiềm thức, nàng quả thực rất thích lang quân thiếu niên trước mặt này. Ông đứa nhỏ đang ngủ say đứng ở trong viện, do dự một lát chuẩn bị nên giải thích với tiêu duệ như thế nào, nhưng thủy chung không nói được. Trời đã tối đen, màn đêm buông xuống, cả viện trở nên tăm tối, chỉ có thể nhìn thấy thân hình mơ hồ của tiêu duệ đang đứng trước mặt mình. Dương Tam Tỷ tâm trạng rất phức tạp thở dài một hơi, đẩy cửa phòng ra, không lâu sau ngọn đèn trong phòng được thắp lên. Ngọn lửa lập lòe trong bóng đêm. Thiếu phụ đứng ở cửa, mùi phu, đây là phòng của nô, ngươi chịu khó ngủ lại đây. Tú Nhi cô nương ngủ trong phòng ngủ kia, hai vị đại ca ngủ trong phòng còn lại. Dương Tam Tỷ vội vàng thu dọn phòng của mình, Tú Nhi cũng đến giúp. Mở tủ quần áo trước giường ra, nàng ngượng ngùng lấy chiếc chăn trong khá mới ra trải ra trong nhà nô không có chăn mới đây là của nô muội phu không nên ghét bỏ tiêu duệ cười cười làm phiền tam tỷ tú nhi chu đáo đi tìm chậu rửa mặt lại xuống nhà bếp không dễ dàng gì đun được một ít nước ấm bưng vào thiếu da lau mặt trước đã rồi hãy nghỉ ngơi đừng nhiều bụi tiêu duệ cúi người rửa mặt tú nhi thấy dương tam tỷ còn không có ý đi mày liễu hơi nhíu lại nhẹ nhàng hỏi bùi phu nhân Phu nhân nhường phòng cho thiếu gia, phu nhân đi đâu ngủ. Tú Nhi từ lúc thấy Dương Tam Tỷ đã rất không thích. Theo thiếu nữ Tú Nhi thấy, Dương Tam Tỷ này cư xử tùy tiện, không giống như một nữ nhân đứng đắn. Nhưng Dương Tam Tỷ dù sao cũng là di tỷ, chị vợ, của thiếu gia nhà mình. Trong lòng nàng mặc dù có chút chán ghét nhưng không dám thể hiện ra ngoài. Dương Tam Tỷ sửng sốt. Mặt nàng đỏ lên nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh liếc nhìn tiểu nha đầu xinh đẹp một cái trêu chọc nô đương nhiên là qua bên kia ngủ dù sao cũng không thể ngủ cùng với mùi phu được phải không tiểu mùi mùi mùi nghĩ gì thế câu hỏi vặn này lập tức làm da mặt cực mỏng của tú nhi đỏ hồng tận mang tai thiếu nữ cúi đầu xuống không dám nói lại chỉ ngồi xổng xuống thật cẩn thận cởi giày cho thiếu gia dùng chậu nước mà tiêu duệ mới rửa mặt rửa chân cho hắn Động tác của Tú Nhi rất thành thạo và rất nhẹ nhàng, vừa rửa vừa vuốt ve. Mà Tiêu Duệ thoải mái nhắm hai mắt lại hưởng thụ, từ từ dựa vào đệm trên giường. Thấy cảnh này, Dương Tam Tỷ không khỏi thầm hâm mộ một tiếng. Thầm nghĩ cuộc sống của kẻ có tiền thật là tốt. Mùi phu thật biết hưởng thụ, thật diễn phúc. Xem ra đêm nào cũng có thị nữ hầu hạ bên cạnh. Nhìn xem, động tác của Tiểu Nha đầu này rất thành thạo. Chờ Tú Nhi từ từ rửa chân cho Tiêu Duệ, lại hầu hạ Tiêu Duệ ngủ rồi chuẩn bị rời đi. Dương Tam Tỷ không còn hứng thú, sớm về phòng mình, ông con mà ngủ. Nghe thấy Tú Nhi nhẹ nhàng đóng cửa hai căn phòng lại, Dương Tam Tỷ ngồi dậy, sốc chăng, vén màn nhìn về phía bên kia. Bên kia đèn đã sớm tắt, sau rèm cửa thật dày vang lên tiếng thở rất say. Dương Tam Tỷ thất thần nhìn một lát, thực ra trong bóng đêm nàng không nhìn thấy gì hết. Thật lâu sau, mũi nàng nhíu nhíu lại mấy cái hít một hơi thật sâu mang theo tâm trạng phức tạp nằm xuống một lần nữa đêm đó tiêu duệ ngủ rất ngon nhưng đêm đó dương tam tỷ trằn trọc không thể ngủ đến tận khi trời sáng nàng vẫn không cảm thấy buồn ngủ dây dây hai mắt sưng đỏ chua xót dương tam tỷ nhẹ nhàng xuống giường mặc quần áo nhìn con đang ngủ say vén rèm cửa thật lâu không bước ra lúc này không thể nói thiếu phụ muốn có chuyện gì với tiêu duệ Chỉ có điều trong lòng thiếu phụ rất mong chờ và khát vọng với thiếu niên lạc dương này. Tiểu Lan Quân có tiền này có thể mang cuộc sống tốt đến cho mình và dương gia không? Rốt cuộc có hay không? Có. Từ trong lời mùi mùi nặng, không khó để nghe ra, mùi phu của mình không chỉ là tài tử tiến tâm lẫy lừng ở lạc dương, mà còn là một người có tiền. Vừa anh Tuấn lại giàu có, còn có tài, Lan Quân như ý thế này sao mình không gặp chứng? Nói tóm lại, Trong lòng Dương Tam Tỷ đang rối loạn, loạn rối tinh rối mù, loạn đến độ không thể tưởng tượng. Chương 59, Dương Chiêu Vô Lại Mặt trời đỏ phía đông tích súc lực lượng cuối cùng cũng mọc lên ở cuối chân trời, một vạt đỏ nhuốm tầng mây. Gió xuân ấm áp đánh thức những sinh linh sau một đêm ngủ say. Các tiểu thương lui tới chọn hàng hóa lại bắt đầu một ngày mưu sinh bận rộn khắp hang cùng ngõ hẻm cửa hàng mở cửa nhà trọ và tửu quán cũng gỡ tắm biển đóng cửa xuống trong thành thục châu dần dần bắt đầu một ngày huyên náo như thường một nam tử đứng tuổi khôi ngô đi qua mấy con phố vội vàng bước đến nhà dương tam tỷ chiếc áo bào màu xanh đầy vết rượu loang lổ mái đầu đen cũ kỹ mấy sợi tơ nhện hỗn độn với tóc dưới chân đi một đôi giày bẩn thỉu không chịu nổi không lâu sau hắn đi đến cửa nhà dương tam tỷ không hề do dự hắn đương đương đập cửa trong miệng còn hét lên một tiếng thô lỗ tam mùi mở cửa mở cửa ca ca ta đến đây cửa bùi gia viện kết một tiếng mở ra một khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp hiện ra trước mặt nam tử ngửi thấy mùi rượu chua loét trên người hắn thiếu nữ nhíu mày che miệng lui về phía sau một bước nam tử kinh ngạc nhìn thiếu nữ một cái mặc dù chỉ là nhìn một cái nhưng rốt lại là ánh mắt mê đắm háo sắc hắn mỉm cười tiến vào cửa ưỡng mặt phả hơi thở hôi ghê người lộ ra hàm răng vàng khè đi về phía thiếu nữ theo tiếng thét chói tai của thiếu nữ lệnh hồ xuân vũ từ trong phòng ngủ chạy vọt ra chắn trước mặt thiếu nữ để thiếu nữ ở sau mình giận dữ quát lên một tiếng cùng đồ to gan dám tự tiện xông vào nhà dân đùa dẫn con gái nhà lành lệnh hồ xuân vũ đẩy mạnh một cái đẩy nam tử đang lão đảo chưa tỉnh rượu ngã chổng vó. Hắn kêu thảm một tiếng đang định chửi bậy, chợt thấy tam mùi của mình, dương gia dương tam tỷ ông đứa nhỏ hầm hầm đi tới trước mặt mình. Không có chút vẻ thục nữ trừng mắt nhìn hắn một cái, dương chiêu, ngươi sáng sớm đã chạy đến chỗ lão nương làm gì. Tiêu duệ vừa từ phòng mình đi ra, bước chân đầu tiên còn chưa chạm xuống mặt đất đã nghe thấy dương tam tỷ khinh thường nói ra cái tên dương chiêu. Hắn nhíu mày, Tò mò nhìn nam tử tráng niên đang ngã trên mặt đất, không khỏi thất thần. Đến khi Dương chiêu chật vật đứng lên khỏi mặt đất, hắn mới lấy lại tinh thần. Đây chính là đại đường quyền thần Dương Quốc Trung mà sử sách ghi lại. Dương Quốc Trung bởi vì Dương Ngọc Hoàng mà thăng chức rất nhanh, quyền khuyên triều đình. Thời kỳ đỉnh cao nhất không chỉ làm tể tướng, còn kim hơn 40 chức, cũng được coi là nhân vật phong vân trong mấy chục năm của đại đường. Chỉ có điều dù là đương thời hay đời sau... Hắn đều bị coi là một kẻ kém cỏi, nghèo hèn bám váy đàn bà, không ai coi trọng hắn, sau khi giàu sang thì người đời thóa mạ sau lưng hắn, mặc dù hắn có quyền lực rất lớn. Người này không tài không đức, giỏi luồn cuối, lợi dụng, là một tên tiểu nhân thay đổi thất thường và tên du côn đầu đường xó chợ. Mặc dù hắn không có cơ hội làm quyền thần đại đường, gây họa cho quốc gia và xã hội. Nhưng vẫn cần phải giữ khoảng cách với người này. Gần như trong nháy mắt. Tiêu Duệ đã có quyết định. Chính bởi vì như vậy, hắn mới lấy lại bình tĩnh, xoay người rời đi, không muốn nhìn Dương Chiêu thêm một cái. Dương Chiêu không chỉ nát rượu còn bài bạc, bây giờ đúng là đang nghèo khổ, thất vọng, sống nhờ vây mượn khắp nơi. Vốn định đến nhà mùi mùi trong tộc làm tiền, xem có thể được bữa cơm hay không. Đứng dậy từ trên mặt đất, thấy Dương Tam Tỷ xinh đẹp đang xa sầm mặt, không để ý, phân cao thấp, với lệnh hồ sung vũ nữa, xấu hổ sờ sờ gáy. Tam Mùi, người trong nhà không nên như vậy chứ. Tiểu tử này là người nào? Dương Chiêu nói chính là lệnh Hồ Xuân Vũ. Lệnh Hồ Xuân Vũ vẻ mặt lạnh nhạt đứng bên, hai tay buông xuống hông, ngửa đầu nhìn mặt trời mọc phía đông. Ma Tú Nhi sớm đã vỗ vỗ bộ ngực hoảng sợ, lui về phía sau tiêu duệ. Dương Tam Tỉ không để ý đến hắn, chỉ xoay người đi về phía tiêu duệ, cười nói: Mùi phu tốt, chúng ta sang bên chỗ mẫu thân để tam tỷ làm bữa sáng cho đệ thiếu nữ sớm chờ ở cửa dương gia thấy đám người tiêu duệ đi tới liền cười đi lên đón tiêu duệ thấy mắt nàng hơi sưng đỏ biết tối qua nhất định nàng ngủ không ngon mẹ con xa cách lâu như vậy trong lòng tự nhiên có nhiều lời muốn nói nói chuyện đến nửa đêm mới mơ màng mà ngủ dương mẫu lại không ngừng muốn đi tiểu đêm làm thiếu nữ gần như cả đêm không được chợp mắt Tiêu Duệ không khỏi thương xót nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng nói, Ngọc Hoàng, đêm qua không được ngủ rồi, nhìn mắt nàng kìa, vừa đỏ lại vừa sưng. Dương Tam Tỷ ở bên cạnh ho khan vài tiếng, cười khổ nói, ta nói này, hai người có lời âu yếm gì có thể vào nhà rồi nói được không? Thiếu nữ đỏ mặt vội vàng rút tay mình khỏi tay Tiêu Duệ, ngoan ngoãn đi theo sau Tiêu Duệ vào trong viện. Chưa đi được mấy bước, phía sau đã vang lên giọng nói của một người thô lỗ. Đây là Ngọc Hoàng yêu mùi sao? Sao lại từ Lạc Dương về Thục Châu? Thiếu nữ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Dương Chiêu từ nãy đi theo đám người tiêu vệ phía xa xa. Lúc này mới dám đi lên, do dự một lát nhỏ giọng hỏi, vị đại ca này, ngươi là? Dương Chiêu cười ha hả, còn chưa trả lời, Dương Tam tỷ đã quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn một cái, sẵn giọng, yêu mùi, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là kẻ cặn bã trong Dương gia chúng ta, Tam Phòng Dương Chiêu. Tuổi tuy lớn nhưng không có nghề nghiệp nghiêm chỉnh gì, cả ngày đều uống rượu cờ bạc, ăn uống khắp nơi, cũng không ngại xấu mặt. Dương Chiêu nổi tiếng là kẻ lưu manh vô lại, cờ bạc trong thành thuộc châu, dù là người trong dương gia cũng không coi trọng hắn. Bình thường hắn vốn đến ăn uống. Tâm trạng Dương Tam tỷ mà tốt còn cho hắn một ngụm. Nhưng hôm nay thì khác, trước mặt tiêu duệ Dương Tam tỷ cảm thấy có chút mất mặt, làm sao có thể tốt với Dương Chiêu chứ? Đi mau. Dương tam tỷ giao đứa con đã bú no sữa cho Tú Nhi, khoát tay mắng. Dương Chiêu vẫn cười ha hả như cũ, không hề cảm thấy khó xử. Tiêu Duệ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ da mặt Dương Chiêu đúng là rất dày. Nếu không có da mặt, có được giảng được, này, như vậy ngày sau làm sao hắn có thể lấy lòng được Lý Long Cơ, từ một cấm vệ nho nhỏ, nhảy thành nịnh thần uy phong một cõi của đại đường. Thiếu nữ tính nết hiền lành không chung hoa như Dương Tam Tỷ. Mặc dù cũng không thích Dương Chiêu này, nhưng vẫn cười không người thi lễ với hắn, Ngọc Hoàng ra mắt Dương Chiêu ca ca. Tam Tỷ, đã đến cửa nhà, mời Dương Chiêu ca ca vào ngồi đi. Dương Chiêu nhìn Ngọc Hoàng mụi mụi xinh như hoa như ngọc, lại nhìn vị hôn phu mặc quần áo đẹp để bên cạnh nàng, biết đó là người có tiền, mắt hơi đảo, có ý đồ xấu muốn kiếm chỗ tốt trong tay thiếu nữ. Hắn không để ý đến ánh mắt chăm chọc của Tam Tỷ, cũng không để ý đến ánh mắt khinh miệt của tú nhi và cái nhìn chăm chú lạnh lùng của lệnh hồ xuân vũ cười đi tới một bước yêu muội đã thành một đại cô nương rồi yêu muội từ xa mà đến đáng tiếc ca ca nghèo khổ ngay cả cơm ăn cũng không đủ no không có cách nào mời yêu muội đến nhà chơi chương sáu mươi dương thị tộc nhân dương tam tỷ cười lạnh một tiếng Bực mình kéo Tú Nhi vào cửa. Tiêu Duệ vẫn im lặng, bàn quan nhìn vẻ mặt dối trá của Dương Chiêu với thiếu nữ Ngọc Hoàng. Thiếu nữ tuy rằng tuổi không lớn, nhưng tâm tư thông minh lanh lợi, lần đầu tiên gặp lại mà tộc huynh lại theo sát nịnh Ngọc mình, làm sao không rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì. Thiếu nữ Ngọc Hoàng vừa hơi chán ghét, lại có chút bối rối. Dương Chiêu dù không chịu được đến mức nào thì vẫn là tộc huynh của mình, là người nhà mình. Ngọc Hoàng nghiêng đầu liếc nhìn tiêu Duệ, thấy hắn rất bình tĩnh, đưa tay ra nhổ một cây cỏ dại mọc ven tường dương gia. Sau đó lại tách từng lá cỏ, thuận gió bay đi, giống như một đứa trẻ bướng bỉnh. Trong lòng Ngọc Hoàng đã có quyết định, có ý muốn dương chiêu rời đi, nhưng lại có chút ấy nấy. Bên tai tiếp tục truyền đến những lời kể khổ và lấy lòng như đàn bà của dương chiêu. Nàng không khỏi cười khổ một tiếng, kéo kéo vạt áo tiêu Duệ, nhẹ nhàng nói, tiêu lan nể mặt nô cho dương chiêu ca ca một ít tiền mua gạo hai đứa trẻ trong nhà đang đợi gạo để nấu cơm ăn tiêu duệ cười nhạt không nói gì chỉ nhẹ nhàng kéo tay ngươi mạnh mẽ kéo nàng vào trong viện bỏ dương chiêu đang mong đợi ở bên ngoài ngọc hoàng ngạc nhiên cúi đầu dịu dàng nói một câu tiêu lan chàng tiêu duệ lạnh lùng nói kẻ ăn chơi trát táng cờ bạc như vậy cho hắn bao nhiêu tiền cũng vô ích tú nhi, tú nhi đã đi tới Trong lòng còn ôm đứa con đang ngủ say của Dương Tam Tỷ. Nàng sợ đánh thức đứa nhỏ, rất cẩn thận không người thi lễ với Tiêu Duệ, thiếu gia. Tú Nhi, lát nữa ngươi bảo phu xe ra phố mua ít gạo, đưa đến nhà Dương Chiêu. Tiêu Duệ nói xong cười cười với Ngọc Hoàng, nói là Ngọc Hoàng cho bọn họ. Dương Ngọc Hoàng kích động trong lòng, cảm nhận sự quý trọng và quan tâm của Tiêu Lan, trong mắt lại bắt đầu mờ ảo. Nhẹ nhàng tiến sát vào trong lòng hắn. Tiêu Duệ vỗ vỗ bả vai mềm mại của nàng. Đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn Dương Chiêu vẫn đang đứng ở cửa viện. Ngay trong cái nhìn thoáng qua đó, liền thấy ánh mắt ác độc của Dương Chiêu đang nhìn tới mình. Biết Dương Chiêu là kẻ tâm địa hẹp hòi, có thù tất báo, biết rõ thái độ lạnh lùng đối với hắn hôm nay, hắn sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng Tiêu Duệ không thèm để ở trong lòng. Một kẻ lưu manh cơ hội, trong mắt Tiêu Duệ chẳng đáng là gì còn có thể nhảy lên được trời sao. Thực ra tiêu duệ rất phản cảm với Dương Chiêu, cũng không phải là do hắn hư hỏng và thích đánh bạc. Mà bởi vì tiêu duệ biết rõ lịch sử, biết tính các xấu xa của Dương Chiêu, Đức Hạnh rất kém cỏi lại không giữ chữ tính. Cho nên từ tính cách và tiềm thức, hắn đều không muốn có bất luận quan hệ gì với Dương Chiêu. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đến Thục Châu đã được hơn nửa tháng. Thục Châu cũng bắt đầu chuyển sang mùa hè oi nóng. Tiêu Duệ vốn định để Ngọc Hoàng ở lại dương gia đoàn tụ với dương mẫu, sau đó mình sẽ mang theo Tú Nhi và lệnh Hồ Xuân Vũ đi dạo xung quanh, thưởng thức các loại rượu nổi tiếng ở Thục Châu, ví dụ như Kiếm Nam Xuân, Thuận Tiện cũng đến thăm các danh lam thắng cảnh như Nga mi Sơn. Núi Thanh Thành mà kiếp trước mình không có cơ hội đi. Hắn thậm chí còn muốn đi nghi sương cưỡi thuyền, học theo Lý Bạch cất cao giọng hát với thiên môn. Nhưng mấy ngày liền đến đây, người trong dương gia không ngừng đến. Tiêu Duệ bất đắc dĩ, chi đành thu lại dự định đi du ngoạn, cùng thiếu nữ Ngọc Hoàng nên đón khách đến. Mỗi ngày đều có tộc nhân dương gia chủ động tìm đến cửa, ăn tiệc rượu, chào hỏi. Dương Mẫu và Dương Tam Tỷ đã khổ cực nhiều năm ở đất thuộc, các tộc nhân dương gia tránh được bao xa thì tránh bấy nhiêu, rất ít quan hệ với các nàng. Nhưng bây giờ thì khác. Dương gia đột nhiên có một con rể giàu có, nghe nói là con cháu quý tộc ở Đông Đô Lạc Dương. Mấy ngày này không chỉ mang đến rất nhiều tiền cho Dương gia, không ngờ còn bỏ tiền mua một ngôi trạch viện mới cho Dương mẫu, cùng với nô bộc, xe ngựa. Dương gia biến hóa rất nhanh, từ người nghèo khó ở tầng dưới chót nhảy vụt lên thành nhà giàu máu mặt trong thành, điều này sao không khiến cho đám tộc nhân hâm mộ đến đỏ mắt chứ? Từ địa ngục đến thiên đường, lòng người thật dễ thay đổi. Mấy ngày nay cảm xúc của Dương Tam tỷ dù dùng hết nước tây hà cũng không thể nói rõ. Theo tính cách khắc khe của nàng, Đám tộc nhân nịnh nọc đó nhất định bị cử tuyệt tận ngoài cửa, nhưng Tiêu Duệ lại lắc đầu. Cái gọi nghèo bên đường không người hỏi, giàu tận thâm sơn có họ hàng, đó là thói đời bình thường, không có gì kỳ quái cả. Dương gia còn muốn sống ở Thục Châu, lập tức đắc tội nhiều tộc nhân như vậy cũng không sáng suốt, mặc dù bọn họ rất nịnh bợ. Tiêu Duệ biết, mình và Ngọc Hoàng dù sao cũng không thể vĩnh viễn ở Thục Châu. Dương gia lại không có nam đinh chống đỡ, tương lai vẫn phải trông cậy vào tộc nhân giúp đỡ. Dù sao những người này tuy nịnh bợ, nhưng bản chất lại khác hẳn loại tiểu nhân vô lại như dương chiêu. Cho nên tiêu duệ dùng hết khả năng, rất kiên nhẫn, làm quen với đám tộc nhân dương gia. Về phần tộc nhân dương gia muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ cần không quá đáng, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn. Trên thực tế, tộc nhân dương gia hầu hết là dân chúng bình thường, có thể được chút gạo, Rau và lì xì mấy chục văn tiền là thỏa mãn rồi Sau khi đến thuộc châu Tiêu Duệ có lẽ đã dùng hết 300 quan tiền Hơn phân nửa trong số đó đã được dùng mua trang viện và nô bọc cho dương mẫu Một phần nhỏ dùng để bày tiệc và tặng quà cho tộc nhân dương gia Đương nhiên điều này đối với tiêu Duệ tiêu đại tử đồ tiền tài như nước thì không tính cái gì Trước khi đến thuộc Hắn biết tình huống dương gia không tốt nên đã mang theo ngân phiếu Tôn công nhượng biết hắn đi xa cần dùng tiền còn tự mình tặng hắn trăm quan tiền. Tiêu Duệ từ chối không được đành phải nhận lấy dao cho Tú Nhi, để nàng chuẩn bị đưa cho Ngọc Hoàng tiêu vặt. Nhưng trên đường đi không hề dùng đến, thiếu nữ nóng lòng nên căng bản không hề chậm trễ chút nào. Tâm trạng dương mẫu trở nên thoải mái hơn nhiều, uống thuốc kịp thời, hơn nữa mỗi ngày lại nỗ lực theo đề nghị của tiêu Duệ, ăn uống được tăng lên, bệnh của bà đã tốt hơn nhiều đã bắt đầu có thể nhờ Dương Tam tỷ đỡ xuống giường ra viện hoạt động tay chân phơi nắng trong viện chất đầy các loại đặc sản địa phương mà tộc nhân Dương gia đến thăm bệnh mang tới Dương Mẫu dựa vào lòng Dương Tam tỷ mặc cho ánh nắng chiếu khắp toàn thân khuôn mặt tái nhợt trở nên hồng hào thoáng hiện lên một tia bồi nhồi nhớ đến ngày tháng khăm khổ trước kia lại nhìn sự giàu có hôm nay giống như hai đời khác nhau nhớ đến con trẻ thay đổi vận mệnh Dương gia dương mẫu nghiêng đầu nhìn lại thấy thiếu nữ ngọc hoàng đang cùng tiêu lan của nàng ngồi trên mặt đất nói nói cười cười chơi mấy trò của trẻ con trên khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên mang theo vài phần kiêu hãnh nhìn từ phía này cả người hắn đều được bao phủ trong một tầng kim quan mờ nhạt cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio-truyện-vét.com